các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1731, mở lư 1. Phạm Nhàn cười nhạt, châm biếm nói, e, "Ta có bóng ảnh tử ma che chở phía sau, cần gì đến ngươi? Ta chỉ rất ghét cảm giác này. Ta là ai? Ta không phải là có thể bị uy HP làm việc. Kiếm Lư cần phải thay đổi thái độ. Nếu Vân Chi Lan hay Lý Bá Hoa không tin ta, chúng ta cũng không cần tiếp tục." Thôi vậy, qua vài tháng dẫn đại quân trở lại đây nói chuyện tiếp cũng được. Vương Thập Tam lan ngẩn lên nhìn y, ánh mắt đầy hoài nghi và đau khổ, nói, ở nhưng ngươi cũng đang uy HP đấy thôi. Phạm Nhà nghiêm túc nhìn y, kể đến mà không đáp lễ thì không đúng lễ. Ta rất đau đầu với ý định ngươi thể hiện, ta không muốn ai lợi dụng ngươi để chế ta. Chúng ta không có hy vọng như vậy, nhưng... Thành thật mà nói, chúng ta hoàn toàn không hiểu di ngôn của sư phụ. Nhất là các sư huynh cũng không tiếp nhiều với ngươi Họ không biết ngươi là người thế nào Hoàn toàn không thể tỉnh rằng ngươi sẽ không quan tâm đến lợi ích Khánh Quốc Mà chỉ vì sinh tử của Đông Di Thành Tin hay không là chuyện của họ Ta chỉ cần họ chấp nhận Phạt làm giặc thật Ta là giặc Ta không muốn chạy theo Càng không muốn giết sạch Vương Thập Tam lang im lặng nhìn y Bỗng hỏi Ê trên đời này còn ai quệt ép ngươi làm những việc đó Phạm nhàng im lặng rất lâu rồi nói, không biết, có lẽ về cơ bản, chỉ là ta muốn làm thế mà thôi, ho, về hoàng đế, Phạm nhàng đã suy nghĩ rất kỹ. Như đã nói với phụ thân, trước khi ngủ trúc thúc trở về, y không muốn đấu đá với hoàng đế bệ hạ, cũng có lý do gì. Dù xưa kia có bi kịch, nhưng với một linh hồn lên đên trong thế gian, mặc dù muốn báo thù cho người phụ nữ đó, nhưng khi đối điện với phụ thân, y vẫn do dự. Hơn nữa, hoàng đế vẫn quá mạnh mẽ mạnh đến mức hoàn toàn không thịt thắng. Phạm Nhàn chỉ muốn làm cho thế giới này trở nên ôn hòa hơn một chút, phục hơn với suy nghĩ trong lòng mình. Đây có lẽ là điều mà tất cả những người xùy xuyên không muốn làm đầu tiên khi đến một thế giới hoàn toàn khác. Y lại cũng không biết rằng Diệp Thao làm vậy, Vũ An Quốc làm vậy, thậm cả Diệp Kinh Mi đều làm như vậy. Có lẽ chỉ có thạch việc là chưa từng. Thực ra đây chỉ là số phận của những người xuyên không xuất sắc hoặc nít khác. Là số phận của những xuyên không gia tài ba Chứ đám công tử bột không thể nào như thế Hưởng thụ cũng không thể lấp đầy nhu cầu tinh thần Bản năng tò mò và khát khao kiểm soát của con người sẽ thúc đẩy họ theo hướng đó Và bất kỳ ai có đủ quyền lực Sức mạnh đều sẽ cố gắng sử dụng để thay đổi một số thứ Áo gấm đi đêm cả đời cần định lực của Cao Tăng Nhưng ngay cả Cao Tăng cũng không nhận được hỏi ý kiến Shakespeare trước lúc lâm chung Vì vậy, khi đã có địa vị nhất định trên thế giới này Phạm Nhàng cũng sẽ mạnh bộ y phục lộng lẫy, đứng dưới ánh nắng và làm những điều mình cho làng. Điều đó có thể không tốt cho thế giới, nhưng ít nhất cũng là lựa chọn tốt với riêng y. Lịch sử là một khối bột mềm mại để các cường giả tùy ý nhào nặng, và cho rằng nặng thành một cô gái xinh đẹp là tốt nhất. Có người lại cho là nên thành một thanh đại đao, chém loạn xạ khắp chợ. Ai đúng ai sai, để lịch sử phán xét vậy. Dù sao trước khi lịch sử kết luận những cường giả đã trở thành bộ xương và họ phải làm những điều đó, thật triệt để, thỏa mãn và không uổng phí. Phạm Nhàn đã trải qua kiếp thứ hai này, vào cuối xuân năm thứ 10 lịch, cuối cùng cũng leo LND nhờ cao. Lúc này, quyền thần trẻ tuổi của quốc đã có quyền lực, đại quyền giám sát viện, có tiền bạc, phần lớn tiền của thiên hạ nằm trong vòng kiểm soát của y và y có danh tiếng vang khắp thiên hạ. PS, mong các độc giả ủng hộ chút ngọc phiếu cười toe toét. Các bạn đang nghe truyện trên website Đà, chấm nét